Truyện ngôn tình xuyên không, nhàng thê đương gia. Tác giả, Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 75 Bà Phúc cùng tới. Không cái gì mà khóc, cứ nhàng lại lần nữa vấn vào đại đường, vẫn là một vòng đầy chàng bà con gái ốc nức nở như cũ. Nước nhìn đôi mắt xưng đỏ của họ, Những người này cũng là không khóc một ngày, ta không chịu được mà. Lại đã mất một vòng quanh phòng, bọn anh nhân làm viện cũng nhanh. Trong việc lại mắt lộ trắng mỏng, nghĩa như là cảnh linh đường trong đám ma. Trong lòng thất nhàng nổi lửa, một tay kéo màn tơ cạnh cửa, giật giữ. Trút xuống, có xuống toàn bộ cho ta. Mọi người bị tiếng hát to làm giật mình. Vũ mẫu, linh đường này... Một tên nôọ non nóng lo sợ muốn tiếng la bậm báo linh đường thích nhà nhìn chầm chập tên nô tài này đối giận trong mắt ốc cao ngốc trời ai bảo chàng chết rồi cái mắt như ác ma kiếm tên nôọc đưa về phía sau mấy bước chủ mẫu giến nhượng thị đi vào để tình cảnh xung quanh như vậy xin ngày hại nén vi thường tình cảm chủ mẫu và cha lúc ở kinh đô nắng nhìn thấy cũng hiểu Lúc này bất quá chỉ qua một tháng đã ta sinh tử hai bờ chia cát đúng mẫu tất nhiên không thể chấp nhận. Nén bi thương thức nhàng cao mại ta không tin là hắn cứ thế mà mất đi chứ dù là đã chết ta cũng không để hắn chết một cánh không minh bạch như thế. Nàng quay đầu lại với cả mẫu phòng đầy nữ giới các ngươi ngoài khóc ra không có việc khác để làm sao nếu đã như vậy các ngươi có ai muốn rời khỏi chiến gia, ta cũng không ngăn cản. Nếu muốn lưu lại, thì phải giúp ta hoàn thành mục tiêu. Bất kể ta dùng thế lượng sau lưng các người, đó là quan hệ bên ngoài, đại thù này phải báo cho bằng được. Từng chữ từng chữ mang đầy sức mạnh, cũng là chân thật nói đến điều trong tâm cả mọi người. Cả một phòng toàn nữ giới, ngoài sững sờ ra, thì đều thấy kiếp sợ Từ trước tới nay, chỉ nghe thấy Lấy chồng làm điểm tựa Đem chồng làm trời Thu là tất cả những gì các nàng có Chưa từng nghe thấy ai nói như nàng Mặc dù trong lòng Cũng vô cùng khổ sở Nhưng các nàng tóm lại vẫn là nữ nhân Làm sao có năng lực Cùng quyết tâm báo thù Như vừa nói Trong lúc nhất thời Lòng các nàng mê mang Không ai nói chuyện Ta cho các người thời gian một ngày để suy nghĩ Muốn đi thì nhanh rời đi Chiến gia sẽ không bạc đạt các ngươi Nếu không ri thì đừng để cho ta nhìn thấy cái bộ dạng này của các ngươi nữa. Các nhàng vừa nổi vừa bước nhanh ra ngoài. Chiến nhược thị liếc qua cả phòng đang thất thần, cái vàng đổi theo. Số mẫu, chứng vị các nơi, cái đường tin tức đang hoạn loạn. Các nhàng liếc qua một cái, sợ chiến gia không có đương giá. Không ai chấp dưỡng nên đi sụm rồi à. Đúng thế, chiến nhược thị nó nhỏ. Chiến gia nuôi người, đàm quản gia để làm gì vậy? Các nhà lạnh nhạt nói, chuyện như vậy mà người không xử lý được sao? Truyền xuống, chiến gia do chiều quốc phu nhân tạm thời làm đương gia. Bảo bọn hắn thoải mái, buông lỏng tinh thần mà làm việc vì chiến gia. Trước đây, làm thế nào thì bây giờ làm như thế? Lúc này, các nhà mới cảm thấy không hào hánh liên vân làm ban tặng ngài trỏ, cũng có chỗ dùng. Ngừng một chốc, các nhà lại nói truyền tin ra là gia tộc đệ nhất hoàng triều chiến gia và gia tộc đệ nhị hoàng triều cơ gia đã trở thành đồng minh. Cam cánh đồng minh ngày đó không ngờ lại có tác dụng nhanh đến vậy. Lúc này, tinh cớ liên hiệp giữa hai bên mạnh như thế, hoàn toàn hãy ngăn chặn những kẻ gây rối. Chí Nhượng thị kinh ngạc. Đây thật sự là lần đầu tiên hắn nghe nói hai đại gia tộc kết minh. Đúng là để giống chiến gia lúc này đang bị tổn hại, gia tăng thanh thể không ít. Còn nữa, truyền tin tới Kinh Đô, lưu ý đường đi nước bước của Điện Hạ. Tới nhà trầm giọng phân khỏ, trong mắt dậy lên sóng ngầm mãnh liệt. Nó liền vân làm kìa, trang này làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt, bọn đoàn đánh sập chiến gia. Chiến nhật thị ngẩn đầu, trong mắt mang biểu lộ tán thưởng không thể nghi ngờ. Chú mậu có thể nghĩ sâu thêm một từng này Thật sự là tâm tư cực kỳ Cẩn thận chặt chẽ Một lọt lời nói Không có gì dư thừa To là những lời có lý Lập đất được áp dụng mạnh mẽ phan giỏi Trong thành đang đồn đại Đại đương gia của chiến gia tuổi trẻ mất tóm Cận độ đi thường chiến gia đang ngập nguy cơ Cũng may chủ mẫu chiến gia Là phụ nữ mang khăn Nhưng tiếp nhận đại vị đương gia Giữ được địa vị trẻ nhất môn đình của chiến gia Chà chà Thu nhân chiến gia Quả nhiên là có khí pháp Đương tị ta lại càng thêm bội phục Người chưa thấy tiếng đã vàng kèm theo là một tràng cười duyên Hiện ra từ Liên Nhu Nguyễn Thế nhàng cọng mắt đẩy cửa vào Bên trong Quả nhân là có một con vớm sặc sở đang ngồi Một thân mặc áo hoa Cứ ta đa tình Nhìn lại hiển nhi đang đứng không nhúc nhích Chỉ có con người đang vội chuyển, đó là là bị điểm huyệt. Các nhà lạnh giọng, không mời mà đến là dạng. đó là chiến gia của ta không có cửa, khi con người đành phải xâm thẳng vào. Hay là người cảm thấy chiến của ta không có người, nên mới can đảm khi dễ người của ta như vậy. Vừa nói ta vừa tiến lên từng bữa. Đây người mang theo kỹ thế trấn áp. Đường tỉ hoàn toàn có thể cảm giác được lạnh thấu xương viền đến từ trên người thất nhà, mồ hôi lạnh rơi lọp đọp, trừ có chủ tử của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác áp bất mãnh liệt như thế, từ trên người một kẻ khác, lập tức liên tụng xô tay. Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, hiến phụ nhân, từ đó là hiểu lầm ta. Bơi vàng thu ngón tay, hưởng bên hỷ gì không dám chậm trễ giải huyệt cho nàng. chỉ nhi đồng giải mắt hồi phục đỡ sức lực, các nháy lên vừa à xong về phía thất nhàn vừa hát lên có ai không có trộm Tôn Tử làm cơn cảm thấy nhức đầu tại sao đây là điểm huyệt của nha đầu này còn chẳng phải khi cô nàng thuận sự đến ồn ào sao nàng vừa vào đến là trong cả nha đầu này chưa nói hai lời đã hét toán lên nàng không muốn gây ra phiền toái gì nên điểm luôn huyệt đạo của nha đầu quả nhiên cái mộ lớn sao Liền kéo theo cả một đội gia đình cập trỗi, tẻn. Tên trộm kia, tế giáo nằm bậy ở chiến gia của chúng ta. tương tưởng chiến gia chúng ta dễ bắt nạt như vậy. Tất cả đều hân hợp tinh thần bảo vệ chủ nhân. Đừng tỉ cười khổ. Chiến phu nhân, đừng dùng mấy thứ này để chiêu đại cố nhân nhà Các nhà nhìn một chút, rồi vất vất tay. Không có gì đâu, đi xuống cả đi nàng lại dừng một chút. chỉ nhi, em cũng đi xuống trước đi. chỉ nhi bị môi, mặc dù nàng không hiểu sao không bán tên trộm trùy tiện vào phòng người khác này. Nhưng đây là lệnh của chủ mẫu, tất nhiên nàng cũng sẽ không cãi lời, liền lui xuống. Làm sao, dự phương huấn luyện người như vậy sao? Và chỗ ở của người ta mà thông báo, tâm thẳng vào sao? Thất nhàng hừ một tiếng, liền đi tới trước bà ngồi xuống. Đường tỷ cười khang một tiếng, đem vòng này làm địa bàn của mình, cũng chẳng khác ký gì, đặt mong ngồi xuống đối diện thất nhàn. Thu nhân hiểu lầm, hôm nay xong vào quả thật là do tình thể cấp bách. Ta vũ mạnh dịch vương thì tỡ giúp thu nhân một tay Tất nhiên, hà vốn định mang lại tới cửa, nhưng lại bị tên ngốc đó đuổi sát nốt, nên lúc này mới Nói tới đây là im bạc bác đang đỏ bừng. Điện tay cầm lấy bình ra trên bàn, tự đoán cho mình một chén. Đúng lúc, ra mừng chén lên, không hiểu sao đã dừng động tán rót trà vào miệng. Tân ngừng một lát, lại bỏ chén trà xuống. Tán mặt nàng cực kỳ quá dị. Quá thật là, bị sáng cát một lần, thì mười năm nhìn dây thần cũng sợ. Lần trước, lúc uống trà trống ghế của thất nhàng. Lúc này, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cẩn thận từng ý một. Thức Dược vương ạ, phải đừng tỉ thu hồi vẻ mặt đồ bởn, tóc mặt nghiêm túc hẳn lên. Dược vương biết chiến gia, gặm biến cố lớn, phu nhân lại có quan hệ hợp tác cùng chủ tử của ta. Tất nhiên, ta muốn trợ giúp cô nhân vượt qua cửa ải khó khăn này. Tốc độ của hắn cũng tốt thật, các nhà cúi đầu nhìn không ra tâm tư trong mắt. Chủ tử nhà ta tuy ở kinh đồ, nhưng cũng rất chú ý tới phu nhân bên này. Đường tỷ nói Chủ tự nhà người còn nói gì không? Thất nhàng hỏi Chủ tự nói mà không cùng đến Tuy là tai họa Nhưng không biết có khi là bắt đầu chuyện tốt Đường tỷ ngước mát nhìn thất nhàng Thì nói muốn báo thù Nhưng chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng Một bước này Chờ người khác tới bước khổ là được Thất nhàng trong bác hài trầm tuốn Lời của dự thương Trong nghĩa này lại có một nghĩa khác Họa phúc đi cùng nhau. Cái nào là họa, cái nào là hốt. Còn người khác là người nào. Khi ngờ chồng chết, điểm nghi vẫn xuất hiện không ngần. Dũng mẫu, bên ngoài cỏ lâm công tử sinh gặp. Chỉ nhi ở bên ngoài hồ lên. Lâm công tử, cái nhà nhớ mày Quả nhiên là con bốm hoa hoè kia, trừng to hai mắt. Tên ngốc đó tao đi nhanh vậy. Mời hắn vào, cái nhàng phân phỏ. Chiến phù nhân Đừng hỏi cho tên ngốc đó Ta đang ở đây Đừng tỉ đứng lên nhanh chóng rời đi Người đi đâu vậy Cô nhân yên tâm Cô nhân đến phòng khách của chiến gia Ta có thể tìm được ta Vừa nói xong Điền túc người ra phía trước Để qua cự sổ mà chạy ra ngoài Thất nhạc hại nhớ mày Phòng khách Cô nàng này đúng là quen đường đi lối lại Ở chiến gia đấy Đang suy nghĩ thì Hị Nhi đã dẫn Lâm Dũng Chi tới. Thích muội Lâm Dũng Chi gọi Thích Nhàng một tiếng chắc thời không biết thấy vẹn mặt gì để đối mặt với nàng. Chi tay ở Doanh Thành và khoảng thời gian ngắn ngủ như vậy lại thấy Thích Mũi gặp tiếng cố lớn. Tại sao lại không thấy nàng đau lòng? Thích Nhàng ngẩn đầu đứng dậy. Tại ca sao tới vậy? Thích Mũi Mùi Lâm Dũng Chi mở miệng muốn nói chút lời an ủi nàng lại bị cá nhìn của thất nhàng các đứa đại ca định viên thất nhàng cái gì thất nhàng đều biết cả ánh mắt trong số chuyên định nhìn khiến lòng lâm dũng chi rung lên than thầm cũng là do mình cục rằng cô gái cơ trí như vậy sao có thể không gần dậy nổi chứ đại ca tới đúng lúc lắm thất nhàng nói tình đại ca chuyển thư cho lôi giả thất nhàng có một số viện cần lôi phong quân hỗ trợ Chuẩn bị sẵn sàng phải không? Tất nhiên nàng sẽ làm tốt. Thích mũi cứ việc phân phó. Lâm Dưỡng chi nói. Vậy thì tạ ơn đại ca trước. Phách nhàng đi viếng thư trước đạt. Nàng dừng lại một chút. Phách nhàng lại nói. Nếu đại ca muốn tìm đường tỷ Chỉ cần đến phòng khách của chiến gia tìm là được. Lâm Dưỡng chi sợ sờ. Mặt lập tức đỏ lên. Hấp út mở miệng. Thích mũi lại triêu ta rồi. Quá thật. Hắn đã đuổi theo đường tỉ từ Doanh Thành đến đây. Nhưng nữ nhân kia từ kia vào Văn Thành thì mất tâm mất tích. Không ngờ là nàng ở chiến phủ. Ngày đó phóng tốn một đêm trong thanh đường viền. Viền bắt đầu cuộn sống dây dưa không ngừng nghĩ giữa hắn và nữ nhân này. Lúc này, tất nhàng dùng một câu mà nói toàn ra như thế. À, hắn đóng cả mặt. Tất nhàng làm như vừa tỉnh ra. Chỉ nhi, Văn Lâm công tử đi phòng khác. Đầm dũng trì nhưng câu hỏi chuồn đi, vừa đi khuất đã càng thêm nỗi dẫn đùng đùng, đi tìm con vốn hoa hoa kìa. Ngày hôm sau, thức nhàng mở cửa, trước mắt là cả một thân đứng đầy đàn bà con gái. Đưa mắt nhìn một lượt, các viện nghiêm trang, mọi người đứng cạnh nhau khiến định đứng trên sân. Chủ mẫu, lạnh thiên vụ tiến lên. Chủ mẫu nói đúng, đã thù phải bảo, cần tỉ bụi ta làm gì. Nhưng chủ mẫu cứ giao phó. Mong chủ mẫu hại giao phó. Các bộ nữ nhân trong viện đồng thành nổi. Đây là ngày thường đều mang tâm tư khác nhau đến thủ tình cảm. Nhưng rốt cuộc không có nam nhân chăm ngồi nổ này lại có ngoại địch. Điều là chấn keo đoàn kết tốt nhất. Từ trước đến nay, học viện chiến gia chưa bao giờ đoàn kết thế này. Truyện ngôn tình xuyên không Nhàng thề đương gia tác giả Tê Lâu Tiểu Nam được đọc bởi đào Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 76 Ông khống chế được đã tiểu tiện Tháng thưa trời đã phá lệ ấm áp lên trời xanh nước trong thành liệu phất vơ Nếu như bỏ qua việc ra ngựa sóc nảy cùng mộng thân bị giam cầm khi nhà sẽ cảm thấy trí trời như vậy thì du lịch là vô cùng phù hợp mặc dù đã có người tỉ mỉ đặn dưới ghế ngồi chăn bông thật dày có thể thấy được chủ nhân đối với tù binh là phụ nữ có thai như nàng vẫn rất là chăm sóc nhưng mà bị điểm huyệt đạo thần thân một chút cũng không thể đồng đầy dù chủ cố thế nào mà so sánh cùng cái này cũng không có ý nghĩa gì thử nghĩ xem tình hình đem trước đó là nghĩ đến việc bị bắt nhóm trong xe ngựa này thích nhàng thật muốn ô to một tiếng hàng đây ta chẳng phải ông thần nào nha đêm trước ta ở bên trong liên Nhô huyển đồn phải ác y nhân tập kích bất ngờ cũng may có chiến nhược tỷ cùng đường tỷ ở đó cùng hắn y nhân triền đảo mình một thân bụng bào to năm tháng nên cũng không dám gây chiến hai lường trước trên đường mà nhảy ra trình dạo kim đốt đang chưa thiệt phòng bị Một ngón tay điểm huyệt đạo của nàng thì nhanh chóng bắt nàng đi nên nó có tình cảnh hiện tại. Trong nội tâm thất nhàng ám thối nơi này không phải là rõ ràng tính khi dễ nàng. Đã biết nàng không có nội lực nên không thể phá giải huyệt đạo này mới gian lòng để một mình nàng ở trên xe như vậy sao? Nếu nói ác y nhân đêm đó nàng còn có chút đầu mối. Nếu nói cụ gia kia Kim chủ tử của Nhạc Nhi sao Đại khái là tới chiến gia Trảm thảo trừ căn ai tháng này Hàng đang, đang chờ đối phương có dị động Nhưng mà Người có đường bắt đi nè Đã là vị kia sao Thử một tiếng Xe ngựa dừng lại Cửa xe rốn cũng mở ra thân hình một nam tự xuất hiện ở cửa Ánh sáng mặt trời Chiếu ở trên người hắn rất chói mát Thức nhàng thoáng trái sửng sốt Người này ít dần 20 tuổi, mái tóc xù, mắt màu xanh, ở kiếp trước, người như thế nàng thấy nhiều. Đến nơi thiên diễm hoàng triều này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nó là người dị tộc rồi. Lần nữa, nhìn ngộ quan của hắn, giống như là điều cắt ra, từng cử chỉ trên mặt của hắn, hắn là rất lạnh lùng. Một ngón tay của người nọ, đứng trên người thất nhàng, có cuộc giải thai huyệt nào cho nàng. Thức nhàng hoạt động cánh tay đã gần đến cứng ngát của mình nói Ngươi là ai? Có lại quán qua số người tì tùng bên ngoài âm thầm tự định giá lấy tình huống của nàng bây giờ có thể chạy thoát được không? Nàng Nam tự kia ngẩn đầu nhìn nàng không nhận ra ta hiểu nói có chúng đông cứng các lẫn khẩu âm nước ngoài nồng đậm Thức nhàng thành thật lát đầu không nhận biết nàng tin chắc Mình chưa từng gặp mặt người này từ khi ta ở trong gheo luân hồi gặp qua. Hai năm trước, trong chùa ở Phi Thành, một bữa cơm chi ân. Và mắt nam tử trong đẻo lành lùng, tận chặt, nhìn về phía thất nhàng, tràn đầy mong đợi, hy vọng nàng có nhớ lại. Khói miệng thất nhàng rung lên mấy cái. Hai năm trước, khi đó thân thể này vẫn là của chính chủ thất nhàng của cơ gia. Vậy người hắn biết, là chính chủ trước đây. Một bữa cơm chi ân sao, tất nhàng càng thêm buồn vật. Thì chỉ có một bữa cơm, nhưng sốt cuộc cũng là ân. Nếu là ân, bây còn bác nàng tới làm cái gì? Nam tự kia đặt ái là nhìn thấu nghi ngờ của tất nhàng. Lúc này, bái lại nói tiếp, là ngày đó, tất nhàng sẽ trở về cưới nàng làm vợ. Tất nhàng chật cảm thấy và đang bay qua đầu. Nàng phải nói gì đây? Chuyện nhàng đừng quản. Không phải là một bữa cơm chi ân thôi sao. Làm sao lại muốn lấy nàng làm vợ chứ. Muốn chi, người có ân đối với hắn. Chính là chủ của bản thân. có hắn không đi đến dìm đa điện. Tìm nàng hay chứ. Hôm nay tìm đến mình. Thực hiện cái hứa hẹn kia sao. Rất là mình không có làm chuyện gì mà. Nhưng mà đời này hết lần này tới lần khác. Lại không thể nói cùng người trước mắt này. Nàng nhớ kỹ. Tên ta là Bác Đường Tẩn, là tên phu quân sao này của nàng. Người nọ liền bổ sung thêm một câu, không phải là thương lực mà là ra lệnh. Người này cũng quá tự quyết định đi, thích nhàng nhớt nhớt miệng. Vì công tử này, thích nhàng đã gãi cho người. Bán thường tận liếc nhìn nàng một cái, gãi cho ai cũng không có quan hệ, ta sẽ đoạt lại. Đủ bá đạo, không phải ta cũng mình liền đoạn. Tóm này kết quả đúng là bị hắn cốp được. Thức nhàng miệng càng mở rộng, hắn tay chỉ bụng mình đã dọa lên. Công tử, thức nhàng đã có bầu. Bác đường tận, đơn lửa quét mát một vòng. ông sao, ta sẽ coi như con của mình mà đói đại. Đứa, ông nói tới diện mạo của mình. Bản thân mình, con là phụ nữ có thai, bụng to như vậy, lại còn có thể nổi tiếng như vậy. Thức nhàng hoàn toàn chìm trong im lặng. Trên độ cố chấp của nam nhân này Có thể so sánh với chiến sanh ca Lập đất thứ nhà không hề phản ứng nữa Có những lời không muốn nghe Xem như không nghe thấy là được Chỉ ngơ dưỡng sức Thử nhịp xem làm sao đấu thắng đám hộp vẹn nhân thủ bên ngoài Mà chạy trốn Mới là việc kinh chính Tình hình của bác đường tận cũng tốt Chỉ An vị đó diện Đưa tới một miếng bánh tráng Một bình nữa rồi thẳng thấp nhìn thất nhà Trong lúc nhất thời, không khí bên trong buồn xe mập mờ tăng mặt. Thất nhàng tở dài, loại không khí này tận là quá ngẹn, đứng dậy muốn đi xuống dưới. Nàng muốn đi đâu? Bác đường tận, một phát phiền bác đường thất nhàng. khách nhàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Người có ba cái gấp. Cách này không đến nỗi không để cho nàng đi chứ. Mặc dù không trong cạnh vào, có thể ở nơi này, không lúc này chạy đi. Nhưng tấm lại so sánh với việc ở chung một không gian bị đè nén về nam nhân cũng tốt hơn. Bán đường tận cũng đớn dậy. Ta đi cùng nàng. Nhất ngàn quái dị nhìn. Công tử đã là nữ nhân người đi theo sợ rằng không ổn. Ngừng một chút tiền bộ sung. Người nếu như không yên lòng có thể gọi tiền nữ đến xem ta. Biết rõ trong đội ngũ này không có nữ nhân. Tới lần này tới lần khác nó lên yêu cầu này để biểu hiện mình không có tâm từ trốn, để cho đối phương yên tâm. Không nghĩ tới, bác đường tận nói một câu, nàng là nữ nhân của ta, có cái gì không ổn. Một câu khiến cho tất nhà nhanh học máu, biết tâm nhất định, cánh nam nhân này tận xa. Ban đêm, trong bóng đêm linh hoạt kỳ ảo, một thân ảnh tinh tế, vừa bảo vệ bụng, vừa nhanh chóng, né tránh thành cây ở trong rừng. Nhớ tới một nhóm người, Các mạng đậm xanh lục bao gồm bát đường tẩn ở bên trong kia. Trong nội tâm thất nhàng càng tóm càng buồn cười. Mình cũng là rất may mắn và ban ngày đốn xuống xe phải phát hiện bên cạnh có chút cây tả mọc gần đỏ liền bí mật hái một chút. Trộn trong tổ thịt nướng để bụi tối nướng. Giờ phút này những người đó cũng bị kéo đến mạnh liệt đi. Mình rất hãy cười dịp chạy loạn đi ra ngoài. Nhìn đến Cây thuốc này không biến hiệu quả như thế nào. Dịch tính ông biến có thể chống đỡ tới khi nào. Mình vẫn là tân lực chạy xa chút mới an toàn. Vị vô nhân này, cô đang tản bộ buổi chiều sau. Đột nhiên bên tay truyền đế một giọng nói trong trẻo mang theo tiếng cười. Thứ nhà trong lòng cả kinh, nàng phải hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của đối phương. Mà tiếng nói người này đã gần thân, bạn nhớ ra kẻ định. Bên nàng chẳng phải là chết mấy lần đi. Thất nhàng cảnh giác tận đầu, trên cành cây nơi đỉnh đầu. Tháng này, hoa bắt đầu nở. Một năm tự áo tiếm đứng trên đó, nuôi cười trong trẻo bát tán, dưới ánh trăng càng thêm yêu mị. Thất nhàng liếc mát nhìn, không ngừng bước chân, càng thêm dòng dạp đi về phía trước. Nam nhân này, trực đối là một cao thủ, xuất hiện không minh và tích chọc mới tốt. Chả ra mấy bước, Bài nghe đường trên đầu, giọng nói trong trẻo. Vị cô nhân này hay là nói cô đang rèn luyện thân thể sao? Tất nhiên chỉ cảm thấy quả đen bay qua đỉnh đầu. Người này còn có thể nói đến thân thể suy nghĩ thế sao? Tiếp tục chạy, ông nhìn, ông nhìn. Vị cô nhân này vậy có cảm thấy đứa bé trong bụng kia rất nặng sao? Bốn chạy cho bé ra là hết chuyện sao? Giọng nói trong trẻo tiếp tục. Không thuận theo, không buồn tha. Cứ nhà rút của không thể nhịn được nữa. Căm miệng. Cuối cùng bọc ác ra. Người này còn có gì để nói hay không? Nhận lên cục cá, liền bắn về phía người kia. Ai? Ô ô, giết người. Cứ nọ không kịp đề phòng, thật bị nhà nhàng đánh trúng gái, kêu loạn một trận. Cứ nhàng hát tiếng thật thơ, gọi vàng chạy. Tức là trướng có tối, vào có hổ. Thất nhàng còn không chạy được mấy bước, hiện trong thấy một đội nhân mã đã giờ ở đằng trước. Cầm đầu chính là bắt đường tận sát mặt không tốt. Trong nội tâm thất nhàng ám thổi, thân nhã này phải nhanh như vậy đã đuổi tới. Hành động này cũng quá nhanh đi. Nhưng bữa, thất nhàng vẫn ta chào hỏi, đôi cười chân thành. Công tử, thật là rất đúng lốt. Ánh trăng hôm nay thật là không tệ. Các người đều muốn đi tản bộ tàu. Mừng lời của mẫu yêu nghiệp vừa rồi. Bác đường tận xanh mà, chỉ các cao nhìn thẳng thất nhàng. các nhàng tiếp tục nói, vậy thất nhàng sẽ không quấy ra nhã hứng của các vị. Ai đi đường nấy, các vị có duyên gặp lại. Vừa nói trong rốn phát tay, và vàng tiếp tục chạy. Đứng lại, dòng nổi trầm thấp, kèm theo thất giận bị đè nén. Thất nhàng ngỡn đầu, cái diện với diện vỡ đôi mắt tức giận ngớt trời của bác đường tận. Trên mặt vốn lạnh lùng lại càng đeo một vòng. Tất nhà đang muốn mở miệng, thành lệnh nghe phóc một tiếng phát ra từ cái mông của bắt đường tẩn Ngay sau đó là ốc phóc phóc, liên tục ba tiếng giống như súng mái Trong rừng nhái mắt liền yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi, mây bay mùi thổi theo gió bay vào trong lỗ mũi của tất nhà. Tất nhà nhìn về phía bắt đường tận, tất mặt trong nhái mắt quá dị. Ở quả là dựng sâu thấy bóng, người này lại bị kéo nửa sao. như lại khuôn mặt của bác đường tận, đột mọi màu tát, ngũ thải tân phần rất đẹp mát. Đó tẩm xanh đậm điều hiện ra, còn có chút ít hồng nhà. Đại khái là bị thủ lĩnh dẫn giác, chỉ nghe phía sau bác đường tận, phóc phóc phóc phóc, có tiếng càng lớn. Nhàn ho nhận ra tiếng nói, cực kỳ nghiêm trang Công tử còn có các vị có cần thay đổi quần áo hay không. Lời này còn chưa dứt lời, nhưng thấy cá nam nhân này mặn lập tức đỏ lên. Nhiều năm như vậy, chưa từng bị mất mặt mũi thế. Nàng, bắt đường tận quán một tiếng. Làm cái gì? Khi đến cũng là do để nhân này động tai động chân. Có trách buổi tối, heo nướng kia, hương vị đặc biệt thơm ngon. Vốn tưởng rằng cô gái này chỉ là nữ tự yếu đuối. Tài không tích xác, cực cũng không có phòng bị. Lại không nghĩ tài trúng chiêu của nàng. Cẩn thận nhìn cô gái này, chứ là phụ nữ gã cho người ta, căn khuôn mặt vẫn không có biến hóa gì. Nhưng mà đôi mắt hai năm trước, hắn không thấy sự cơ trí cùng giả hoạt. Mặc dù hai năm trước, lúc nhìn thấy cô gái này không nhu thiện lương, chứ cả của mình một mạng, nhưng rốt cuộc không linh động giống như Cười trước mắt này Khi nỗi bắt đầu ý niệm trong đầu Chỉ là lời thề báo ân Nhưng lúc này Thật sự là bị sự bắt biến Của người trước mắt hấp dẫn a ha Thêm chút gia vị mà thôi Tất nhàng nói xong Mạng không đỏ tim không đập À ha ha Tất nhàng cứng miệng nói xong Liền nghe được sau lưng một trận tiếng Cười cuồng vọng, lẫn lỗi Trong trẻo, thanh thấu truyền vào lỗ tai mọi người em mắt nhà rốt rốt, em nhân kia còn cách lớn lối hơn một chút tàu. Quay đầu lại, năm tự áo tím đứng ở trên nhãn cây đàn vô phốt thân cây cổ, một khúc bạc yêu nghiệt cười đến run rẩy cả người. A ha, ha, lại thể nhu thất cắm. A ha, cái vị huynh đài thật là hài hước quá. Ha ha. Thật lâu không có nhìn thấy người thú vị như vậy. Cái mắt đọng dọng nước trong lại ngẩn san. Chính cho hắn không khỏi cười ra nước mắt. Thế niệm thất cảm Thế nhà khóa miệng giật giật. Hắn thực đúng là giảm nói ra. Đơn mắt nhìn bác đường tận sát màu. Cô không có chút ta nhận. Lúc này lại càng xanh tới trực điểm. Một đám phía sau cũng là sáng khí ngớt trời. Loại chuyện xấu hổ này. Cô không đạt chiến cho bọn họ không thể ngẩn đầu lên được Lúc này tương nhiên bị người lấy ra chế nhạo. Thật sự là không thể nhận. Không cãi nhận. Bác đường tận có lấy một thanh đại đao trên lưng ngựa. Cũng không nhiều lời. Khi thân ba lên cây tấn công về phía nam tử mặc áo tím kia. Nhan nha nha. Nam nhân áo tím kiều giống như bổ rối với lòng bàn chân cũng bình tĩnh anh Thảo chỉ tới một nhánh cây khác. Quân tử động khẩu bất động thủ. Ví dụ ngươi muốn động thủ cũng phải nói trướng với ta một tiếng chứ để cho ta chuẩn bị mới được chứ. Thức nhàng thầm mắng. Người muốn đánh còn phải báo cáo chuẩn bị một tiếng. Người này thật đúng là thích nói nhảm. Bác đường tẩn vượt một cái đi qua, gương đao lại chém tới về vỉa nam nhân áo tím. ngần ngần ngần mẫu yêu nghiệp khỏi vàng hâu to. Bác đường tẩn dần tay, nắm nhìn người này xem lại muốn nói những gì. Chỉ thấy một yêu nghiệp kia, phá mặt gác bỏ, làm ra vẻ gác bỏ mùi bóp lên che lại mũi. Thói như vậy, không nên tới gần ta. Sau đó, rắn kinh thường bán tay áo. Huynh đài ta không có hứng thú đối với người. Trong lúc nhất thầy yên tĩnh vô cùng, khách nhàng sau khi kinh ngạc một lúc, bất giận cười ra tiếng. Trâu, quá trâu. Người này, thật đúng là, ông trọng giận bác đường tận, hắn cũng không cam lòng. Vé mặt của bác đường tận lạnh lùng vạn vẹo, Không hề chờ mẫu yêu nghiệp nói nhạm xong. Bông đao liền chém. Tất lượng đủ mười phần. Không hề có bất kỳ do dự. Chỉ nghe bá một tiếng. Đó là những cây dưới chân của mẫu yêu nghiệp. Đã vinh hoang hy sinh. Mẫu yêu nghiệp vơ vàng nhảy ra. Vừa chạy trốn. Các miệng vẫn không quên nói. Huỳnh đài không nên kích động. Kích động đối với thân thể mình thật không tốt. Người đã là thỉ niệu thất cấm Nói rõ thật có vấn đề. Nếu như quá kích động, đã tìm lại có vấn đề, chẳng phải là bù không nổi được mất. cái nhàng rốn cuộc, không nhịn được ha ha cười ra tiếng. Một fan nghe tới giống như là hướng dẫn từng bước, nhưng bao hàm ý tứ hàm súc chăm chọc, khiến bác đường tận lại càng tức giận công tâm. Lúc này lại nghe thất nhàng cười một tiếng, lại càng lành cho lựa chận tăng thêm, mắt lành quét thất nhàng một vòng. Thế nhàng lập tức ngưng cười, đứng đẳng, nghiêm tốt, không có biệt pháp. Người ở dưới mấy như người khác, không thể không cúi đầu. Ông chị, nàng cũng không có tài hoa, giống như mẫu yêu nghiệp, đọc loại phiền toái này. Nàng rất muốn an an ổn ổn để đi nơi này, cũng không muốn thành kẻ định của người này. Bác đường tận lúc này, mới hai lòng đảo mát về phía mẫu yêu nghiệp. Mọi người phía dưới, lại họa khí càng thịnh vượng. Lúc nào thì thiết dụ của bọn họ đã phải vũ nhục quả đáng như vậy. Hập tức rúng đao ra xuống ngựa khi thân mà lên nhảy lên nhánh cây tạo thành xu thế bọc đánh đối với mẫu yêu nghiệp. Cho dù không thể toàn quyền mà lên như vậy cũng có thể dúng thiết dụ nhà tầng chúng ính khí thế cũng tốt. Ai nha nha mẫu yêu nghiệp đại ngạc như một trận. Làm sao không nối vi cổ như vậy? Tính toán cái nhiều kỳ ích sao? Mọi người cho là hắn sợ hồ một tiếng, nói xin lỗi với thiếu chủ, chúng ta liền tha người. Một khi nghiệp bán ra một tiếng cười trong trẻo, khiến mọi người hoa mắt. "Dù các người tất cả đều lên, ta cũng không sợ các người. Tới đây còn không có kết thúc." lại tăng thêm một cầu. "Không phải là một đám người kỹ nhuệ thân cấm thoại sao?" Mọi người nở cái nhàn vui vẻ Người này có thật là rất thú vị.